Lão Tôn Gù lăn săn lít xít Coi bộ lão mệt ngất ngư Có lẽ lão mong ngày qua đừng quá đông như thế Bốn tốt người này uống rượu Một cách nhâm nhi Họ nói năng rất ít Họ chỉ dì dầm từng tốt riêng nhau Y như họ sợ tốt khác nghe thấy chuyện của tốt mình Lão Tôn Gù càng thấy mỗi tốt Đều mang theo một cái gì khác lạ Không giống như những người khác qua đường Chỉ nghỉ chân ăn uống thường ngày Những tốt người này Có lẽ chưa tốt nào đến quán lần nào cả Uống qua vài tuần rượu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 Từ bàn tay của gã thiếu liên Bước ra một người Tay cầm một ngọn thương Ý bước đến đứng đối diện với gã mặt ngựa có bớt xanh Cô gái tóc bí nói lớn Cô ngây thơ như không biết sắp có một cuộc sau đấu xảy ra Hai đối thủ đang ghim nhau kia ông Coi bộ hôm nay thế nào cũng có cảnh cáo nhiệt Mọi người trong tử quán rồn ánh mắt về gã mặt ngựa Thân thể của gã cao lêu nghêu khô đét như người bệnh hoạn Làm sao đấu lại tiểu bá vương dương thừa tổ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 hai tay nắm cán thương giáng sức giật lại nhưng càng giáng sức mặt hắn càng đỏ như gất chín mà cây thương vẫn cứ dính vững trong nách của đối phương dáng điệu và sắc diện của tiểu bá vương bây giờ trông thật vô cùng thảm hại người bớt xanh nơi mặt vẫn thản nhiên như lúc ban đầu tùy ta cho biết trước như thế nhưng các người không trốn được đâu cứ yên lặng mà ở đó đi vừa dứt câu hắn vụt nhích tay cây thương rút ra làm cho dương thừa tố mất quân